đoán lấy những cái khoanh nghi nghi tròn ý, làm nên đông ý, vào đầu Đức Chúa xuống về ý, bảy mười cái gai nghi thì ý, lọt Có kìa thì vắng lưng, thì mặt im, thì cho nên máu trong miệng chảy rây êm kinh kinh nghi êm êm thương Đức Jesus ơi là Chúa thật lý trời đất cung kính bên trên hết mọi sự amen xin mời số báo danh thứ 10 chị Maria Nguyễn Thị Huyền đến từ giáo sứ tân hải với thứ ngắm thứ hai xin mời ban giám khảo mở số ngắm thứ hai